dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm nhu yêu túi mộng khinh cuồng chương 42 thiên tử dận dữ Lờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.í isz phạt cục Mặ dù đồng nhạt nhạc mới đến đây nhưng mà vừa nghe thấy cái tên này liền biết đây không phải là địa phương tốt đẹp gì quả nhiên, Tiểu nô tử vừa nghe thấy huyền lăng thương nói lời này Khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở phào nhẹ nhóm Thì xương oh. e. To Một cái Sắc mặt lần nữa như cho tàn Đồng nhạc nhạc thấy vậy Lập tức vương tiểu móng vút kéo ốm tay áo huyền lăng thương Khuôn mặt tràn đầy cầu xin tha thứ Đừng phạt hắn nữa Cầu ngươi tha cho tiểu lô tử đi Tất cả đều là lỗi của ta Đồng nhạc nhạc không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ phát Sa âm thanh chi chi chi tràn đầy ủy khuất Dù sao Nàng không muốn bởi vì sai lầm của mình mà khiến cho tiểu lô tử bị xử phạt Lương tâm của nàng khẳng định sẽ cắn sức Tuy nhiên Cho dù đồng nhạc nhạc mở miệng cầu xin tha thứ như thế nào Huyền lăng thương lại phản phất chưa từng biết tâm tư của nàng Có lẽ nếu như hắn biết Cũng không để ý đến Dù sao hắn thân là đế vương Lời đang nói ra chính là thánh chỉ có thể nào đổi ý được sao Cho dù con tiểu điêu này cầu tình cũng không ngoại lệ Trong lòng nghĩ như vậy, Huyền Lăng Thương lập tức xoay người, ôm lấy đồng nhạc nhạc hướng đi về phía dưỡng tâm điện. Chuẩn bị ngự thiện, vâng. Nghe thấy Huyền Lăng Thương nói như vậy, Lý Tường hầu hạ một bên tức thì mở miệng đồng ý. Sau đó ánh mắt lão quét một vòng. Khi nhìn vào trên người tiểu lô tử, ánh mắt chỉ có bất đắc dí và thở dài. Tiểu lô tử Người sơn Sơn Quy Y Lơn E Nơ Phạt cuộc lính phạt đi thôi Nghe thấy lý tưởng nói như vậy Trong lòng tiểu lô tử biết lần này hắn khó thoát tội Vì vậy không khỏi nặng nề thở dài một hơi Vâng Vừa xích lời Tiểu ngô tử trầm sãi đứng lên từ trên mặt đất. Chỉ là... Cả người hắn nhìn như thế nào cũng là giống như một kẻ đã đánh mất ba hồn bảy vía không còn gì. Hắn nghe nói kẻ nào đi vào lệnh phạt cuộc này cho dù còn quay ra được thì cũng mất một nửa cách mạng. Ánh chiều buông xuống, những ngọn đèn bắt đầu dần được thắp lên. Ánh nắng vàng nhạt trước khi khuất hẳn sau đường chân trời phía Tây đã cố gắng phóng ra những tia sáng vàng rực rỡ vạn trường cuối cùng. Chúng nhuộm những đám mây ở Đằng Tây phản phất biến thành những giải tơ lùa màu sắc rực rỡ thật là tráng lệ. Dưỡng tâm điện đèn đúc sáng choan. Khi diện mạo xinh đẹp của các cung nữ xuất hiện, nối đuôi nhau đi vào. Trên tay đen theo những khay thức ăn Rồi lần lượt bày từng chiếc lên trên các bàn thật lớn hình tròn Gà chiên giòn, cua hoàng kim, sườn xào chua ngọt, cá hấp hoa quế Còn có các loại sơn hào hải vị khác Những thứ này đồng nhạc nhạc đều thích ăn Cho nên huyền Lăng Thương càng là sai người chế biến công phu những món này cho đồng nhạc nhạc Nếu như hiện tại sống như lúc bình thường, khẳng định Đồng Nhạc Nhạc cũng không buồn để ý gì nữa, chỉ chăm chăm lao đến những món ăn ngon kia rồi nhồm nhòm ăn lấu nghiến. Tuy nhiên giờ phút này, vừa nghĩ tới tiểu lô tử hiện tại đang chịu phạt ở lệnh phạt cục, khiến tâm tình Đồng Nhạc Nhạc không hề muốn ăn. Trong lòng nàng giống như có khối đá thật lớn đè lên Khiến cho đôi mắt đen lúng liếm kia phản phất đã mất đi hết những ánh sáng người thay vào đó là ánh mắt buồn mã vô cùng. Chứng kiến đồng nhạc nhạc cả người ủa rú, bộ rắn không vui. Huyện Lăng Thương ngồi ở một bên không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày lại. Thông minh như Huyện Lăng Thương, làm thế nào mà không biết tâm tư của Tiểu Điêu Nhi trước mắt này? Có điều... Hắn thân là đế vương nhất định phải thưởng phạt phân minh Nếu có tội không phạt kẻ dưới còn phục tùng mệnh lệnh của hắn sao Vì vậy hắn mới phạt tiểu nô tử Chỉ là hiện tại Nhìn thấy tiểu điêu nhi trước mắt này chỉ ngồi hồ rũ Thấy ánh mắt lúng liếng của nó vốn tinh anh sáng ngời Giờ phút này lại đầy khổ sở và đau thương Trái tim Huyền Lan Thương không khỏi thích lại gắt gao một cái Phản phất như có người lấy tay, gắt gao bóp quả tim hắn cực kỳ không thoải mái Trong lòng không vui, khiến cho Huyền lăng Thương hơi trao mày, bạn môi khẽ mở Chẳng lẽ, ngươi tính không ăn cơm tối